Phần 1.7, làm sao có thể như vậy được, đã đưa ra quyết định làm sao có thể sửa đổi, lương lệ hoa nhất thời nóng này, thật vất vả cuối cùng mới có thể đem nha đầu này đổi đi, lại cứ như vậy làm hỏng, chính giáo chủ nhiệm thành khẩn nói, lương lão sư, trường học quy định như thế, hơn nữa cô cũng biết, tỷ lệ lên lớp có tầm quan trọng đối với trường học như thế nào, học trò diệp hoàn toàn vẫn có tính thay đổi rất lớn, tốt nhất cô nên hao tâm một chút. dẫn dắt cho ấy thật tốt. Lương Lệ Hoa làm sao có thể cam tâm, nhưng bây giờ tất cả lão sư đều chứng kiến thành tích kiểm tra của Diệp Oản Oản là chân thật, cô cũng biết trường học đối với thành tích luôn coi trọng. Đáng chết. Lần này, 8 phần 10 là không có biện pháp đuổi nha đầu này đi. Bên này lúc Diệp Oản Oản thi lại mới vừa kết thúc, học sinh núp ở bên ngoài vây xem lập tức nhanh chóng đưa cái tin tức này mang về trong lớp. Biết tin tức này sau Toàn bộ lớp ép đều xôn xao. Cái đó mỗi lần đều kiểm tra đứng thứ nhất đến ngược đều là đồ cặn bã Diệp Oản Oản, lại thật sự thi được hạng nhất cả lớp. Chúng tớ tận mắt thấy, tất cả lão sư tại chỗ lần nữa ra đề, cô ấy tất cả đều đáp đúng. Hơn nữa quyết định khai trừ cũng tạm thời thu hồi. Tapia, tại sao lại như vậy? Còn tưởng rằng rút phục có thể không cần lại nhìn thấy cái đó ma lem rồi, lại còn phải tiếp tục bị cô ta cay ánh mắt. không phải chỉ là có thành tích tốt chút sao? Có gì đặc biệt hơn người? Xấu xí như vậy thành tích còn không tốt thì cô ta một chút cũng không còn cần sống nữa. Rất nhanh, Lương Lệ Hoa sập mặt lại trở lại lớp học, Diệp Hoản Hoản cũng theo ở phía sau trở lại. Trong phòng học nhất thời yên tĩnh lại, mọi ánh mắt đều vô cùng nóng vòng rơi vào trên người của Diệp Hoản Hoản, dù sao cũng chỉ là một người học cặn ba hạng nhất đến ngược đột nhiên biến thành số 1 cả lớp. Vô luật như thế nào cũng quá làm người ta kinh hãi. Lớp trưởng tới đem thành tích mọi người phát xuống bi, chút nữa chờ bài thi phát xuống, các bạn học nhớ nghiêm túc tìm chỗ sai sót và sửa đi. Lương Lệ hoa mặt lạnh thuận miệng nói mấy câu, không hề đề cập tới chuyện mới vừa xảy ra, đối với lần thành tích này của mọi người cũng không có nói nhiều. Nếu không chẳng lẽ còn muốn cho cô ngay trước mọi người đánh mặt mình, khen lần này Diệp hoàn hoàn tiến bộ thần tốc sao? thấy thái độ này của Lương Lệ Hoa, mọi người nhất thời biết, xem ra chuyện Diệp Bản Oản oản hạng nhất đúng là ván đã đóng thuyền rồi. Lương Lệ Hoa, bây giờ mọi người lời đầu tiên đi điều chỉnh chỗ ngồi đi. Vừa nghe đến muốn điều chỉnh chỗ ngồi, trong phòng học nhất thời một trận gào thét bi thương. Có người vui mừng có người buồn. Cuối cùng là giải quyết một cái vấn đề lớn đầy khó khăn, Diệp Bản Oản tâm tình không tệ, một bên chậm rãi ung dung mà dọn dẹp đồ vật. cùng người ngồi cùng bàn phất tay chào từ giả, gặp lại sau nha. Tư hạ bạn học, chúc mừng cậu, rốt cuộc cậu không cần lại phải nhìn thấy khuôn mặt này của tớ nữa nha. Nam sinh trong tay nắm phiếu điểm của mình, trên trán nổi lên gân xanh, gặp lại sau cái giám. Mười mấy phút sau, mọi người nhanh chóng lần nữa đem chỗ ngồi điều chỉnh xong xuôi. Sau đó, ánh mắt quỷ dị của tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào chỗ hai cái vị trí ở hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất vị trí bên trái, Diệp Hoãn Hoãn. Hàng thứ nhất vị trí bên phải, Tư Hạ. Vào giờ phút này, nam sinh bên cạnh Diệp Hoãn Hoãn liếc nhìn người kế bên cái khuôn mặt của người đã để cho hắn liên tục mấy ngày gặp ác mộng, ánh sáng trong con ngươi cơ hồ đã là không muốn sống nữa rồi. Sớm biết như vậy, coi như là hắn kiểm tra hạng nhất đến ngược cũng tốt hơn hạng thứ hai trong kỳ kiểm tra này. Diệp Hoãn Hoãn đồng tình liếc nhìn cháu trai bên cạnh nhà mình. Tiêu Nhiên nén bi thương, đường đời còn rất dài, chút ít thất bại này thật ra thì không coi vào đâu đâu. Tư Hạ hít một hơi thật sâu, để nén tâm tình gần như sắp bạo phát, im miệng, diệp hoàn hoàn rút cuộc không lại kích thích người khác nữa. Ngục xuống bàn bắt đầu tiếp tục ngủ bù, trước đó tiêu hao năng lượng quá lớn, giấc ngủ của cô vẫn chưa hoàn toàn bù lại. Sau khi chờ mọi người đem chỗ ngồi đều điều chỉnh xong, Lương Lệ Hoa tiếp tục mở miệng nói: Kiểm tra đã kết thúc, tiếp theo còn có một chuyện rất quan trọng. Tin tưởng mọi người đều biết, vì nghe đón lãnh đạo trường học thị sát, lần này trường học tổ chức hội diễn văn nghệ, yêu cầu mỗi một lớp đều đưa ra một cái tiết mục. Tại lần họp lớp lần trước, mọi người đã xác định tiết mục của lớp chúng ta là sân khấu kịch, công chúa Bạch Tuyết, vai diễn vương tử chắc chắn là tư hạ rồi, nhưng là dự chính thí sinh công chúa Bạch Tuyết lại vẫn chập chạp chưa xác định được. Nghe Lương Lệ Hoa nhắc tới chuyện hội diễn văn nghệ, nhất thời ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, nhất là các nữ sinh trong lớp. Phải nói vì lần hội diễn văn nghệ này, nữ sinh trong lớp là một hồi xé ép lâu rồi. Nguyên nhân nữ chính chậm chạp chưa xác định chính là trước đó mấy nữ sinh bức chèn kéo ép người khác thật là quá lợi hại. Trong đó người hung dữ nhất là Trình Tuyết cùng Hàn Tiểu Như, hai người trong nhà đều là có bối cảnh. Vì muốn nhận vai diễn này mà họ làm cho trời đất u ám, thậm chí thiếu chút nữa trực tiếp ở trong trường học tụ tập đánh lộn trước mặt quần chúng. Làm khổ đến Lương Lệ Hoa bề đầu rứt trán, lúc này mới đem việc chọn nữ chính kéo dài tới sau kỳ kiểm tra. Lương Lệ Hoa tiếp tục mở miệng nói, vì công bằng, cũng vì để tất cả các bạn học đều có cơ hội tham dự, cô quyết định lần tuyển chọn thí sinh lần này liền do rút thăm quyết định. Đối với kết quả rút thăm tất cả mọi người đều không cho có bất kỳ dị nghị nào. Lần trước lúc đầu cũng là dùng phương thức bỏ phiếu biểu quyết, lúc đó kết quả là Trình Tuyết so với Hàn Tiểu Như nhiều một phiếu, nhưng sau chuyện này Hàn Tiểu Như không phục. Hàn Tiểu Như tố cáo với cô rằng Trình Tuyết dùng tiền mua phiếu của bạn học, Trình Tuyết lại nói với cô tố cáo Hàn Tiểu Như uy hiếp bạn học bỏ phiếu cho cô ta. Trong nhà hai học sinh này đều có bối cảnh, cô ai cũng không đắc tội được. Vì vậy cô nghĩ tới nghĩ lui, không bằng rút thăm một cái cho bớt chuyện, ai cũng đừng cãi cọ. Lão sư, ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến, liền rút thăm đi. Đối với quyết định của Lương Lệ Hoa, các học sinh ngược lại trăm miệng một lời mà đồng ý. Lúc đầu cơ hội đều ở trong tay số ít mấy nữ sinh kia, bây giờ cơ hội chia đều, tất cả mọi người có cơ hội, dĩ nhiên là phần lớn người đều đồng ý. Mà Trình Tuyết cùng Hàn Tiểu Như chỉ có thể không cam lòng lẫn nhau trừng mắt một cái. Lương Lệ Hoa thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Để cho lớp trưởng đem tên của mỗi người nữ sinh trong lớp đều viết ở trên một tấm giấy nhỏ, sau đó bỏ vào một cái trong hộp nhỏ. Cái vị trí này liền để cho bạn học tư hạ tới rút ra đi. Lương Lệ Hoa mở miệng nói, nếu không nếu là do những người khác rút ra, có tránh khỏi đến lúc đó những nữ sinh kia lại đưa ra đủ loại không phục. Tất cả nữ sinh nghe vậy đều gật đầu đồng ý. Âu, nam thần tự mình rút ra a. Đây nếu là có thể được rút chúng, đơn giản là công đức đời trước cứu vớt hệ ngân hà để lại nha. Lớp trưởng ôm lấy cái hộp đi tới hàng cuối cùng, bạn học Tư Hạ. Tư Hạ vào lúc này đang buồn bực, nào có tâm tình ở nơi này đùa giỡn, ở bên dưới có vô số vô số ánh mắt mong chờ. Thần sắc không kiên nhẫn tiện tay đưa vào trong hộp rút ra một tờ giấy nhỏ, nhìn cũng không nhìn liền ném cho lớp trưởng. Lớp trưởng nhặt lấy tờ giấy kia, thiếu chút nữa bị các nữ sinh ánh mắt đút cháy. Hộc, người tư hạ giúp được là lớp trưởng vừa nói một bên rề đặt mở ra tờ giấy nhỏ kia, đang chuẩn bị đọc tên, nhưng mà một giây kế tiếp, lớp trưởng cả người lại giống như bị sét đánh một dạng trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm tờ giấy ngây ngốc đứng tại nơi đó. Tư Hạ nhận ra được thần sắc khác thường lớp trưởng, khẽ nhíu mày mà hướng về hắn nhìn sang, vẻ mặt của lớp trưởng. Không khỏi để cho hắn có loại linh cảm không lành, vào giờ phút này, lớp trưởng gần như không dám nhìn thẳng ánh mắt của Tư Hạ, lại không dám nhìn xem biểu tình của những nữ sinh kia, cho đến khi bị mọi người thúc giục mới nuốt nước miếng, lắp bắp thì thầm, "Được, được chọn chúng là Diệp, Diệp hoàn toàn." "Ngươi nói cái gì?" Nam sinh đoạt lấy tờ giấy trong tay của lớp trưởng. Chỉ thấy, trên tờ giấy, ba chữ Diệp Oản Oản, vô cùng rõ ràng. Diệp Oản Oản bị tiếng ồn bên cạnh đánh thức, lau nước miếng ở khóe miệng, mơ mơ màng màng mở mắt, hướng phía người ngồi cùng bàn nhìn, thế nào? Tư Hạ nhìn khuôn mặt đáng sợ của nữ sinh kia, giống y hệt sa đa cô, bộ dạng chảy nước miếng mắt lim lim buồn ngủ. Trời ạ, thật, muốn, đem, cái, tay... Này, băng xuống cho rồi. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Kết quả rút thăm vừa ra, trong phòng học ngay lập tức nghi ong vỡ tổ. Diệp Hoàn Toàn, công chúa Bạch Tuyết, cậu đặc biệt trêu chọc tôi đấy à? Lớp trưởng cậu làm gì vậy? Rút ra cái tên quái quỷ gì thế? Lớp trưởng không biết nói gì, đối mặt với tất cả học sinh nữ chỉ trích. Chuyện này Cái này có phải là tôi rút ra đâu chứ? Má mớ gì tới mình, rõ ràng là Di Tư Hạ rút ra đấy chứ. Không thể, Tư Hạ tuyệt đối không thể hợp tác với cái thứ người như vậy được. Cái này không phải là để cho chó sói vào miệng cọp sao? Diễn xuất là một chuyện quan trọng như vậy mà để dịp hoàn toàn đi làm, vậy chẳng phải là đem lớp phép của chúng ta ra làm trò cười cho lớp khác sao? Trên bục giảng, sắc mặt Lương Lệ Hoa cũng hoàn toàn đen. diệp oản oản. Tại sao lại là diệp oản oản? Nhưng mà vừa rồi là do bà ta đứng trước mặt tất cả học sinh nói, kết quả giúp thăm, tất cả mọi người đều không được phép dị nghị, bây giờ dù cho có muốn đổi người thì cũng không có cách. Lương Lệ Hoa không có cách nào, nhìn về phía Tư Hạ dò hỏi, "Tư Hạ, ý của con thế nào?" Dù sao cũng là người hợp tác của con đấy. Giờ phút này Trong tay Nam Sinh còn nắm lấy tờ giấy kia, vẫn không thể tin được tờ giấy này là do chính bản thân mình móc được. Đời này của anh còn chưa bao giờ gặp qua cái chuyện đáng sợ như vậy. Không biết qua bao lâu, Nam Sinh cắn răng chịu đựng, ngạn ra hai chữ, "Tùy ý". Đích thân anh giúp ra, chẳng lẽ anh còn thể thể ở đây đổi ý sao? Nghe được Tư Hạ nói như vậy, tất cả học sinh nữ đều trở nên nóng nảy. Tất cả đều muốn Lương Lệ Hoa sắp xếp giúp thăm lại một lần nữa. Ánh mắt Lương Lệ Hoa lóe lên, hướng về phía Diệp Bàn toàn bữa bọn liếc một cái, trầm ngâm chốc lát, sau đó mở miệng nói, các bạn học đều yên lặng một chút, mới vừa rồi cô đã nói, vì công bằng, phải dựa theo kết quả giúp thăm, bây giờ Tư Hà cũng không ý kiến. Cho nên thí sinh vào vai nữ chính cứ quyết định như vậy đi, ai cũng không được phép có ý kiến. Bây giờ không sợ Diệp Oản Oản gây chuyện, ngược lại chỉ sợ Diệp Oản Oản không gây chuyện. Nghĩ tới đây, Lương Lệ Hoa cảnh cáo nhìn về phía Diệp Oản Oản một cái, buổi diễn văn nghệ lần này cực kỳ quan trọng, nếu như em làm hỏng, ngay cả tôi cũng không giữ được em đâu. Cho đến vào lúc này, tốt cục Diệp Oản Oản mới phục hồi tinh thần lại. Tại sao cô chỉ đi luyện công phu ngủ gật có một chút, tỉnh dậy lại bị chọn trúng vai diễn công chúa Bạch Tuyết? còn trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của tất cả học sinh nữ. Kiếp trước, cô bởi vì cái bức thư tình kia nên mới bị tư gia Hàn bắt lại, cho nên cũng không có biết gì về chuyện này, hoàn toàn không có chút phòng bị nào cả. Nếu như sớm biết, đánh chết cô cũng muốn ngăn cản chuyện này phát sinh ngang. Lấy cái tính chiếm hữu và nhỏ nhen của tên tư gia Hàn kia, nếu như biết cô ở trường học cùng nam sinh khác diễn vai tình nhân, hơn nữa cuối cùng còn diễn cảnh hôn, Đây không phải là bảy cha sao Con mẹ nó Tôi xem ở nờ tại sao nằm không cụm trúng đạn chứ Diệp Hoàn Hoàn vò tóc của mình đến dối tung Cơ hồ muốn tan vỡ rồi Mà bên cạnh Tư Hà thấy cái phản ứng này của Diệp Hoàn Hoàn Sắc mặt đã đen đến mức muốn nhỏ nước Rốt cuộc là ai nằm không cụm trúng đạn đây hả Bộ dạng của người phụ nữ này tại sao lại giống như gặp xui xẻo vậy chứ Chờ một chút Cô giáo em có thể bỏ diễn được không? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng giơ tay lên. Vừa nghe nói như vậy, trong lòng của các nữ sinh khác lại tràn đầy phẫn nộ. Địt, tên xấu xí Diệp Hoàn Hoàn, nam thần còn không có chê cô ta, cô ta lại còn dám bỏ diễn. Mặt Nương Lệ Hoa nhất thời tràn đầy vẻ giận dữ, "Diệp Hoàn Hoàn, em coi trường học là nhà của em sao? Muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có một chút quy củ." Đừng quên em bây giờ vẫn còn đang trong thời kỳ khảo sát. Nghe Lương Lệ Hoa y hiệp xong, Diệp Oản Oản âm thầm khẽ nguyền rủa một cái, gặp quỷ. Giờ phút này, nam sinh bên cạnh rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa. Diệp Oản Oản, rốt cuộc là ai đã gặp quỷ hạ? Diệp Oản Oản liếc về phía người hot boy nào đó đang nổi giận đến mức muốn trâu trời, nâng cằm lên, khổ não không thôi mà lầu bầu nói, người ta là người đã có bạn trai rồi đó. lỡ như bị bạn trai của tôi biết, ghen lên thì phải làm sao bây giờ? Tôi rất là mong manh dễ vỡ đó. Tư Hạ nhìn chằm chằm về phía cái bản mặt kia của Diệp Oản Oản, trong đầu như bị cái gì kịch liệt đánh vào vậy, khuôn mặt đơ ra, trong nháy mắt trở nên yên lặng. Người phụ nữ này có bạn trai? Bạn trai cô ta, chắc không phải là người mù đó chứ? Sau khi tan học, Diệp Oản Oản than thở mà trở lại nhà trọ. Cô mới vừa đem tư gia Hàn ổn định xuống, lại sao lại làm ra chuyện như thế này vậy? Bây giờ cô vẫn còn đang ở trong thời kỳ khảo sát, không thể tùy tiện từ chối diễn kịch, như vậy thì chỉ có thể ép chính tư hạ đưa ra ý kiến đổi người thôi. "Này, ngày mai cho cháu trai một cái kinh hỉ đi, lớp da mặt ẩn giấu dưới lớp trang điểm nên thật sự bộc lộ ra ngoài đi ha." Diệp Oản oản một bên âm thầm mà lên kế hoạch hại người như thế nào? một bên lấy đồ để thay và quần áo sạch tiến vào phòng tắm, tẩy trang, tẩy rửa một cái rồi tắm nước nóng, cảm giác cả người đều sống lại. Hoa nha, ta ở nơi đó thấy tiểu mỹ nhân là ai? Nguyên lai là ta chính mình đứng ở trước gương, là cái gì băng băng lạnh lạnh đồ vật quấn ở trên cổ của ta. Ta dây chuyền vàng có thể giá trị hơn 2000 nha. Ta ngày ngày đều cảm tạ thượng đế, mỗi ngày tỉnh lại ta đều như vậy tâm tồn cảm kích. sau đó kìm lòng không kìm được yêu chính mình, đúng vậy ta không cần bất kỳ người nào khác. Diệp Oản Oản ngâm nga bài hát, làm khô tóc, đưa tay đẩy ra cửa phòng rửa tay. Giống như ta cái này mê người cô nương, giống như ta cái này đáng yêu cô nương, người đổi theo của ta xếp hàng hệ ngân hà. Xoạch. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, vẻ mặt trên mặt Diệp Oản Oản trong nháy mắt cứng lại. chỉ thấy bên bàn đọc sách của cô trên tấm ghế giá rẻ chốc sơn kia, tự phút này lại có một người nam nhân đang ngồi. Nam nhân lười biến nghiêng tay chống đỡ cái trán, bên trong ngón tay trắng nõn thon dài là cầm bài thi hôm nay mới vừa phát xuống của cô, chiếc sau như một u cục màu đen so với bóng đêm ngoài cửa sổ còn phải rét lạnh, cổ áo màu bạc ám văn hiện lên trong trèo lạnh lùng sáng bóng, con người sâu thẳm giống như tiêm diễm ở trong đầm hàn băng sâu vạn năm. Cô không mang theo một tia cảm tình nhân loại Cô chỉ là nữ sinh nhà trỏ bình thường Trong thoáng chốc tựa như cùng biến thành bách quỷ gào khét 18 tầng địa ngục Mà dưới thân nam nhân ngồi phẳng phất không phải là tấm chóc sơn ghế hỗ nhỏ kia Mà là quấn vòng quanh cử mãng hát long ma vương tri toạn Tư, tư dạ hàn Phanh, một tiếng vang thật lớn Diệp hoảng hoảng dùng sức đóng rầm cửa phòng vệ sinh Nhất định là cô phương thức mở cửa có vấn đề thế nào trong nháy mắt liền đến địa ngục. Một giây đồng hồ đi qua, hai giây đi qua, ba giây đi qua. Diệp Hoãn Hoãn tim đập như trống chầu, huyết dịch chảy ngược, đầu óc trống rỗng. Đại khái chờ qua chừng 1 phút, cô mới rút cục hơi hoãn tinh thần, dè đặt lần nữa đi tới cửa phòng vệ sinh mở ra một kẽ hở. Kết quả, một con mắt, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Tư giả Hàn không chỉ có đang ở chỗ này, Hơn nữa khi nhìn đến cô bị dọa sợ đến mức phải đóng cửa sau đó càng đáng sợ hơn nữa, toàn bộ nhà trọ đều đã bị cặp con ngươi lạnh lẽo âm phủ kia đóng thành băng, cô thậm chí phảng phất có thể thấy đại ma đầu đi lanh quanh một vòng có ánh sáng màu xanh lam ma chơi bao quanh. Cứ mạng, tự bản năng cầu xin cùng sợ hãi sâu tận xương tủy, phản ứng đầu tiên của Diệp hoàn hoàn là hướng về phía cửa nhấc chân chạy, nhưng mà Ngay tại thời điểm ngón tay của cô đều đã đặt ở trên tay cầm khóa cửa chuẩn bị mở cửa, cô cực độ kinh hoàng hỗn loạn, đại não đột nhiên tỉnh táo lại. Không thể trốn, tệ hại. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Cái trán của Diệp Ảo Ảo mồ hôi như mưa chút xuống, cùng lúc đó đại não nhanh chóng chuyển động. Theo sát đó, hai tay của cô vốn chuẩn bị mở cửa thay đổi động tác, không có đi mở cửa mà là khóa trái cửa lại. Sau khi âm thầm hít một hơi dài, vẻ sợ hãi trong con ngươi của Diệp Bản Oản bị cô cưỡng ép đè xuống, ngay sau đó, xoay người, từng bước từng bước hướng phía Tư Dạ Hàn đi tới. Ở dưới ánh mắt của nam nhân đó bây giờ là lạnh đến có thể cơ hồ có thể đem xương người đóng băng thành nước đá, Diệp Bản Oản đi thẳng tới trước mặt của người nam nhân, ngồi ở trên đầu gối của hắn, ôm lấy cổ của nam nhân, hướng phía cặp môi lạnh giá bạc tình kia mồm mép rồi dựng lên một cái. Thân thể người phụ nữ sau khi mới vừa tắm xong đều tản ra hương thơm tự nhiên, đôi môi mềm mại ngọt ngào giống như một loại kẹo đường vậy. Trong cơ thể hung ác, tàn phá bừa bãi cùng dã thú của người đàn ông cơ hồ là trong nháy mắt liền bị Trần An đi xuống, để mặc cho thân thể yếu ớt của người phụ nữ bao lấy, không phòng bị hôn cổ một cái. Nhận ra được khí tức xung quanh của Tư Già Hàn biến hóa rõ ràng, Trái tim của Diệp Oản Oản đang treo lơ lửng trên bầu trời cuối cùng cũng đặt xuống một chút. Cứ như vậy, nếu mới vừa rồi tới cửa mà hành động ngay, không chạy trốn. Sau đó quá cửa thân thiết với anh ta mà thôi, như vậy anh ta sẽ không tức giận chứ. "Cục cưng, làm sao anh lại tới?" Diệp Oản Oản cố gắng để cho ngữ khí của mình nghe rất kinh ngị, vui vẻ. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn cô, không nói gì. con ngươi văng lánh giống như có thể nhìn thấu linh hồn của con người. Diệp Bản Bản có chút trột dạ, anh Ia có phải hay không nhìn thấu trò vặt mình. Một hồi lâu sau, đôi môi nhỏ bé của người đàn ông khẽ mở, "Người đuổi theo em, xếp hàng cả hệ ngân hà." Diệp Bản Bản sững sốt hồi lâu mới kịp phản ứng, tư giả Hàn nói đúng lời bài hát mới vừa rồi của cô. Diệp Bản Bản nhất thời sạm mặt lại, "Không có không có." Đây chẳng qua là lời bài hát mà thôi á. Sếp hạng cả hệ ngân hà cái giám ấy. Chất đầy 18 tầng địa ngục còn tạm được. Người nào dám theo đuổi cô còn có thể sống và thấy đưa ở bờ mặt trời ngày mai sao? Không đúng, trọng điểm là nào có người nào theo đuổi cô, bên người cô ngay cả con rồi cũng không có. À, đúng rồi, đúng rồi. Lần này em kiểm tra đã xếp hạng nhất nha. Ngự Văn, anh Ngự văn tống tất cả đều là mách điểm. Diệp Hoản Hoản bận rộn nói sang chuyện khác. Tư Dạ Hàn ngón tay nhẹ nhàng quấn một luồng tóc dài bên tai của cô, lười biếng đáp một tiếng, "Ừm." Ngữ khí vô cùng đương nhiên, hoàn toàn không có có phân nửa ngoài ý muốn bà bất kỳ sự nghi ngờ nào, giống như cô làm được những thứ này là việc không thể bình thường hơn nữa. Nghĩ tới hôm nay trải qua vô số nghi ngờ, phản ứng giờ phút này của Tư Dạ Hàn để cho trong lòng cô không khỏi có loại không nói ra được cảm giác. Không nghĩ tới, người duy nhất tin tưởng mình lại sẽ là Tư Gia Hàn. Tư Gia Hàn thấy Diệp Oản Oản vẻ mặt ngơ ngác, có chút mất mát nhìn mình, hình như cảm giác được, ngón tay thon dài đột nhiên nắm đến môi cô, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của cô, nhẹ nhàng hôn lên một nụ hôn, làm rất tốt. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái. Đây là phần thưởng của cô à? Rốt cuộc cô mới vừa làm cái gì để cho tứ giả Hàn cho là mình đang yêu cầu khen thưởng cầu hôn hôn a? Tính toán một chút, đại vương ngài vui vẻ là được rồi. Lúc này, Diệp Bản Toản đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại nói nơi này chính là nhà trọ của nữ sinh a. Anh rốt cuộc là vào bằng cách nào? Không đúng, trọng điểm là anh ta chuẩn bị khi nào thì đi? Dù sao nhà trọ tùy thời đều có thể có người tới kiểm tra phòng, vạn nhất bị phát hiện cô cất giấu người đàn ông này. Ngay lúc Diệp Bản Oản đang bắt hết góc nên khuyên tư giả Hàn như thế nào để anh mau rời đi, ánh mắt của tư giả Hàn rơi vào trên giường nhỏ trống rỗng của cô, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. "Chăn đâu?" "À, chăn." Diệp Bản Oản, Oản sững sốt một chút, sau đó theo bản năng mở miệng trả lời, "Ban ngày ôm đêm ra bên ngoài phơi." còn không có đem vào đây, em đi đem. Anh hơi gật đầu một cái, ừm. Diệp Oản Oản không hiểu tư giả Hàn tại sao đột nhiên hỏi chăn đâu, đầu óc mơ hồ mà chạy đi sân thượng lấy chăn. Thì hụp thì hụp mà đem ga trải giường chăn đệm tất cả đều bày sẵn, vỗ vúi một cái. Sau khi phơi nắng chăn cùng gối, chúng đều tản ra hơi ấm ánh mặt trời, nhìn qua vô cùng thoải mái. Anh coi như hài lòng nhìn một cái, sau đó hai chân thon dài cất bước đi qua, ở trên giường nhỏ của cô nằm xuống, giúp tôi đặt đồng hồ báo thức 2 giờ sau. Diệp Oản Oản nhìn anh nằm trên giường nhỏ của mình, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Cả người đều trợn tròn mắt. Tư Giả Hàn lại chuẩn bị ngủ ở nhà của cô. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.